Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải ra nó muốn rủ ra để mà diệt thánh mẫu đi để mà sai âm binh ngạ quỷ các nơi quanh đây ở vào mà giết cả họ nhà chú phương nghe xong thì kinh hãi dùng mình hỏi vậy cứ làm sao tận mắt thấy nó diệt hết quỷ thần trên sông hạt Hà lại nói điều đó giống như là quỷ thân kinhâm có oi lực giết được quỷ thần nhưng mà con người thì nó không đụng được không biết do đâu mà thế Nhưng chắc chắn được là vậy, nếu không nó đã chẳng giết mẹ chú từ lâu, cứ như nó mà sinh tâm sát sinh, thì con người bình thường chẳng có lĩnh nửa tất công phu liệu có đỡ được không? Vì nhân duyên gì đó mà nó như vậy cho nên mới phải lợi dụng sai khiến chư quỷ thần. Phương nói ngay, có thể do nó không có xác người cho nên không đánh được người chăng. Hạ không trả lời mà hỏi lại, nếu mà âm thầm dài chú bức ý thì nó có biết được không? Phương lắc đầu đáp, nó chẳng biết được khi nào là giải khi nào là điểm. Hà mới thầm cảm thán ở trong lòng, mới ít lâu không gặp mà Phương đào luyện được bức ý như vậy. Ma quỳ chẳng thể thâm nhập, lại mở được pháp nhãn thì chẳng phải là người thường. Tiếc cho Phương không sớm theo minh sư mà học thì lại diệt được nó lâu rồi. Thầy đại trí quá là nhân từ cho nên chẳng truyền cho các phép cấm cho Phương học. Phương lại không biết nhược đã là cấm thuật đều có oai lực kinh hồn. Nghĩ rồi lắc đầu thở dài tiếc nuối xong lại ghé tai. Nếu nó không nghe được thì nay anh có một kế. Ghé tai lại đây anh bày cho mẹo này. Nói là quỷ không nghe được người có căn thì nhưng hạ vẫn rất cẩn thận. Sợ yêu quỷ nghe được cho nên nhắm mắt lầm rầm niệm chú bức ý rồi ghé tai Phương mà nói nhỏ. Vậy mới biết Hạ đã thay đổi rất nhiều Làm việc rất cẩn trọng và chu đáo Phương nghe xong tiếng nghi hoặc nhìn Hạ Hạ liền gật đầu tự tin Nắm đi tay của Phương để tiếp thêm dũng khí Phương lại niệm chú giải bức ý Đoạn bỗng thấy một quỷ sừng sững hiện ra bên hai người Quỷ đó thân hình to lớn toàn thân màu đỏ rực Mắt lừa trợn ngược Có sáu cánh tay cầm kiếm búa tùa tùa Chính là Atula Hạ đoán chẳng sai kinh tâm đã thả Atula ra mà lệnh cho các vòng quỷ hai bên đường, sẵn sàng đón hai người. Còn bản thân thì vẫn đi theo sát phương, chẳng rời từ khi phương rời khỏi nhà của bà ngoại. Nó vừa hiện ra quỷ đề nằn đà trên vai của Hạ liền hoàng sợ mà tan đi ngay. Cách mặt hai người chỉ có cỡ hai chục mét, bên đường thấy vẫn còn mấy cây nhang cắm, đoạn quay sang phương mà nói. kia là nơi mẹ người mất. Người là phần hiếu tử cho nên ta ra đó để mà lễ lãi cho phải phép chứ còn tần ngần ở đây làm gì Nói rồi rộ lên một chàng cười gây sợ và lạnh lùng Lúc đó hạ liền nói Chúng tôi biết mưu thần muốn dụ ra đó để mà say vong ma nơi đó hại chúng tôi Đoàn lại quay nhìn cùng nói với cả phương và quỷ thần Thôi sức người cũng chẳng chống được quỷ thần Chỉ bằng hàng nó cho rồi Cũng chỉ là một cái lễ Đừng ai nấy bước khi đó chẳng còn Căn hệ gì nhau Quỷ nghe thế như vậy bật cười thành tiếng Nhìn vào Phương và Hạ mà nói Người đúng là kẻ thức thời Giá người biết điều đó từ sớm hơn Thì mẹ của các người đâu vì các người Đến nỗi bỏ mạng Các người cũng chẳng phải lâm vào nghiệp lớn nhất Của đời người là bất hiếu Thế còn giác như các người tài sức đến đâu Mà đòi chống lại binh trời Nhưng mà giờ các người nhận ra cũng chẳng phải muộn Nếu hạng ta làm theo ta dạy Thì còn thân quyến thuộc của hai người ta tha cho Còn nếu như cố trống Thì hãy xem như những người chết mà làm gương Đừng vì suy nghĩ trẻ con Mà tự đại bắt người thân bên mình Phải trả giá <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị Trong tập tiếp theo của bộ chuyện này